Chào mừng các bạn đến với tập thứ 50 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, sau khi đoàn thiên lâm được cứu khỏi cuộc hành hình, tiêm thuốc phục hồi và tham gia trại huấn luyện dành cho những người sắp chết, anh ta trở nên mạnh mẽ dị thường. Thí nghiệm bí ẩn này phục vụ mục đích gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong thời gian đó, tần Uyển cũng đến trại huấn luyện mấy lần, nhưng không thân quen như lần trước, giống như giữa họ chưa từng có cuộc nói chuyện kia. Thời gian nhanh chóng trôi đi nửa năm, mặc dù có không ít học viên sau khi bị thường được quay trở lại, nhưng cơ thể bọn họ đều xuất hiện hiện tượng lạ. Có người thậm chí đang đi lại, bỗng dừng bị gãy xương đùi. Đoàn Thiên Lâm hiểu đây chính là những người không thích ứng được với thuốc. Về thường của những người này, mặc dù lành lại dưới tác dụng của thuốc, nhưng chỉ là cưỡng chế lành lại nên gây ra tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng mặc dù cơ thể đoàn thiên lâm chưa xuất hiện tình trạng này nhưng anh ta cũng không muốn trở thành quân cờ của trường Cốc Xuyên có trời mới biết được một ngày nào đó lão nổi điên có đem mình đi làm thí nghiệm khác hay không sự thật chứng minh trừ đoàn thiên lâm ra tất cả các học viên khác đều biến mất dần vào ngày kết thúc chạy huấn luyện ngay cả mấy học viên được coi là bán thành phẩm cũng bị trường Cốc Xuyên phái người đưa đi Về phần bọn họ bị đưa đi đâu, đương nhiên không cần nói cũng biết. Có lẽ bởi vì Trường Cốc Xuyên vẫn không tin đoàn thiên lầm cho lắm, cho nên khi anh ta nói muốn quay về giải quyết việc riêng, Trường Cốc Xuyên đã phái tần uyển cùng một bán thành phẩm khác, tên Ngô Dụng, đi theo. Mặc dù trên danh nghĩa là trợ giúp đoàn thiên lầm quay về báo thủ, nhưng thật ra là giám sát phòng trường hợp anh ta chạy trốn. Người tên Ngô Dụng dường như rất sùng bái Trường Cốc Xuyên, coi ông ta như thần tiên sống vậy. Trong lúc nói chuyện phiếm, đoàn thiên lâm mới biết được. Hóa ra năm đó, Ngô Dụng mắc một căn bệnh quái ác, dường như tất cả các loại thuốc đều vô dụng. Đúng lúc gã nằm trong bệnh viện chờ chết, thì trường Cốc Xuyên xuất hiện. Trong mắt Ngô Dụng, người có thể cứu sống mình chính là thần tiên. Cho nên trường Cốc Xuyên bảo gã làm gì, thì gã sẽ làm việc đó, không quan tâm đúng sai, hoàn toàn biến thành một tín đồ điên cuồng. Thật ra cái gọi là chữa bệnh kia chỉ là nói ngoài miệng, Bề ngoài Ngô Dụng trông như đã khỏi bệnh Nhưng chỉ có Tần Uyển biết rõ Ngô Dụng hiện tại chỉ là đang tiêu hào hết sinh mệnh của mình mà thôi Bởi vì Tần Uyển đã nhìn thấy nhiều người có tình huống như Ngô Dụng rồi Bọn họ cũng chỉ là công cụ của Trường Cốc Xuyên mà thôi Thậm chí có thể gọi họ là loại đồ vật dùng một lần Nhóm này bị dùng hết thì sẽ xuất hiện một nhóm khác Mà tất cả bọn họ đều không hay biết gì Đều tưởng rằng Trường Cốc Xuyên là thần tiên đã dẫn bọn họ thoát khỏi đau khổ. Trước đây Tận Uyển cũng đã từng có ý đồ nói sự thật cho họ nghe, thế nhưng những người này nhiều bị tẩy não, cho dù Tần Uyển nói thế nào họ cũng không tin cô ta. Cuối cùng cô ta đành từ bỏ. Nếu để Trường Cốc Xuyên biết được thì không phải chuyện đơn giản. Đoàn Thiên Lâm được khôi phục tự do, cảm thấy ngay cả không khí cũng thơm ngọt dịu kỳ. Nhưng khi anh ta nghĩ đến những điều tuyệt vời này vốn phải thuộc về mình. thì trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận khi bà người đoàn thiên Lâm đến công ty vận chuyển hàng hóa nhà họ đoàn mới phát hiện thẩm giật đã trở thành ông chủ của nơi này dường như cái chết của cô em họ thẩm như yên chẳng hề có chút ảnh hưởng nào tới ông chủ thẩm mới thăng chức có điều nghĩ lại cũng đúng thôi nếu như tất cả những chuyện này đều là một kế hoạch được bố trí tình vi thì giữa thẩm giật và thẩm như yên rất có thể chẳng hề có một chút liên quan nào với nhau thậm chí ngay cả đứa con hoang trong bụng thẩm như yên cũng chưa hẳn đã dính đến thẩm giật. Lần quay về này, đoàn thiên lâm được tần uyển cài trang thấy một ông già tóc bạc trắng, cho dù là người vô cùng thần thiết cũng chưa chắc đã nhận ra được. Đoàn thiên lâm vốn định đưa tần uyển vào ngô dụng, giả làm thương nhân đi mua sắm và vận chuyển hàng hóa, nhưng kết quả lại nhìn thấy ở đó dán thông báo bán nhà, căn nhà được bán chính là nhà tổ của gia đình đoàn thiên lâm. Đoàn Thiên Lâm tức giận không tìm được chỗ phát tiết. Nếu không phải Tần Uyển ngăn cản, có lẽ anh ta đã lao thẳng vào trong công ty vận chuyển hàng hóa mà đập phá rồi. Ngô Dũng cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Chỉ cần đoàn Thiên Lâm nói một câu, gã nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước. Tần Uyển nhẹ nhàng nói với đoàn Thiên Lâm, Đừng nóng vội, mọi chuyện chờ chúng ta tìm hiểu xong tình hình đã rồi tính. Sau đó, bọn họ bốc thông báo bán nhà xuống, nói với nhân viên trong cửa hàng, là mình có ý muốn mua nhà, muốn nhờ người đó dẫn họ đi xem. Người nhân viên nhìn phong cách ăn mặc của ba người, mà mặt mây hớn hở, nói, ba vị ngồi chờ một lát, tôi đi gọi người. Không bao lâu sau, từ phía sau có một người trẻ tuổi đi đến. Đoàn Thi lầm nhìn không quen, chắc là sau khi lên làm chủ, thẩm giật đã đuổi hết nhân viên cũ đi. Sau đó, người trẻ tuổi này dẫn ba người họ đến nhà họ đoàn. Vừa bước vào cửa, mới thấy khắp sân mọc đầy cỏ dại. Hẳn đã rất lâu không có người ở Nghĩ lại cũng phải Nơi này trong một đêm chết mất mười mấy mạng người Chỉ cần biết phòng phanh chút tin tức là đã chảy thật xa rồi Ai còn dám đến đây ở chứ Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này Cho nên giá nhà trên tờ thông báo cũng không cao Tần Uyển cố ý hỏi người nhân viên Sao căn nhà này lại bán rẻ thế Không phải trước đây đã có chuyện gì chứ Người nhân viên kia lúng túng cười đáp Phụ nhân thật biết nói đồ à Một căn nhà tốt thế này, có thể có chuyện gì chứ? Nếu không phải gần đây kinh doanh không tốt, chủ đất sao chịu ra giá này? Tôi khuyên các vị nên tranh thủ thời gian thu mua căn nhà này đi. Đến lúc đó qua tay, bán lại cũng lời không ít đâu. Đoàn Thiên Lâm hỏi, không biết chủ trước của ngôi nhà này là ai? Tại sao lại muốn bán nhà? Xong mặt người nhân viên biến đổi. Mấy vị làm khó tôi rồi, tôi cũng không biết chủ trước của căn nhà này là ai. có điều bán một căn nhà lớn như thế này, có lẽ do ra cảnh chủ nhà khốn đốn, hoặc là muốn chuyển nhà đi chỗ khác thôi. Tần Uyển cố ý lặp lại, gia cảnh khốn đốn, quá không may rồi, ông chủ, hay chúng ta xem nhà khác đi. Người nhân viên vội vàng nói thêm vào, cùng một ngôi nhà, nhưng cuộc sống khác nhau, tôi nghe nói chủ cũ của ngôi nhà này, đã ở đây bốn đời, mấy đời trước đều rất phát đạt, chắc hẳn tòa nhà này vượng đến đời thứ ba. Bây giờ ngài mua, ở đến đời thứ ba rồi chuyển đi, cũng không muộn mà. Đoàn Thiên Lâm cười bảo, Cậu chàng này cũng biết nói chuyện đó. Được, tôi mua căn nhà này. Không biết tên họ ông chủ của anh là gì. Tôi là người làm ăn có quy tắc, nhất định phải biết lai lịch của đối tác thì mới yên tâm. Người nhân viên vội vàng nói, Ông chủ của chúng tôi họ thẩm tên giật. Ngài có thể nghe ngóng về công ty vận chuyển hàng của chúng tôi. Kinh doanh rất có uy tín. Không lừa gạt ai bao giờ. Đoàn thiên lâm gật đầu. Công ty các anh làm ăn phát đạt như vậy. Không biết ông thẩm năm nay bao nhiêu tuổi. Người nhân viên cười nói. Cũng chờ đến mức ông ạ. Ông chủ thẩm của chúng tôi. Tuổi trẻ tài cao. Năm nay mới ngoài 30. Đoàn thiên lâm giả vờ giật mình. Mới ngoài 30 tuổi mà đã làm ăn phát đạt như thế. Chắc hẳn phải có chỗ dựa vững chắc nhỉ. Người nhân viên cười thần bí. Ngài đúng là người nhìn xa trông rộng. Không dám giấu giếm, ông chủ thẩm của chúng tôi có quan hệ rất tốt với bộ tư lệnh. Đoàn Thiên Lâm cười nhẹ. Thì ra là thế, chẳng trách ông chủ thẩm làm ăn lớn như vậy. Sau đó mọi người cùng đi theo người nhân viên kia quay về công ty vận chuyển. Trong lúc bọn họ đang tiến hành thành toán, thì có một người đàn ông mặc áo dài đi vào. Tân Uyển và Ngô Dụng đương nhiên không biết người đó là ai. nhưng đoàn thiên lâm nhận ra ngay đó chính là thẩm giật có lẽ giữa kẻ thù luôn có linh cảm thẩm giật sau khi nhìn thấy đoàn thiên lâm đã hóa trang cũng hơi giật mình đến khi khôi phục bình thường mới nói tạm có khách mua nhà à người nhân viên thấy ông chủ đã về lập tức cười giới thiệu ông chủ ngày đây muốn mua căn nhà trên thông báo đoàn thiên lâm nén giận nói chắc hẳn đây là ông chủ thẩm quả nhiên là tuổi trẻ tài cao Thầm giật vội vàng khiêm tốn. Các vị quá lời rồi, không biết ngài có vừa ý căn nhà này không? Đoàn thiên lâm gật đầu. Diện tích căn nhà và cách bố cục rất tốt, chỉ tiếc là hơi hoang vù một chút. Chuyện khác không quan trọng, chỉ là vợ tôi rất tin vào phong thủy vận mệnh. Cô ấy luôn lo lắng, chủ trước của ngôi nhà này chết không tử tế. Nghe đến bốn chữ chết không tử tế của đoàn thiên lâm, sắc mặt thầm giật hơi biến sắc. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường Điều này ngài cứ yên tâm Mấy đời chủ trước tôi đều quên biết cả Chủ căn nhà này Vì muốn vào Nam nên mới nhờ tôi bán đi Chỉ là diện tích hơi rộng Những gia đình bình thường không mua nổi căn nhà này Cho nên đã bỏ không nửa năm Nhìn qua khó tránh khỏi Hơi hoàng vù lạnh lẽo Nhưng dọn dẹp qua một chút Là có thể vào ở được Cùng ngày hôm đó Bề ngoài là nhóm đoàn thiên lâm đặt tiền cọc rồi rời đi nhưng thực chất là âm thầm theo dõi, muốn xem sau khi thẩm giật rời khỏi công ty vận chuyển sẽ đi đâu. Không ngờ thẩm giật lại rất yêu công việc, ở lại công ty đến sau nửa đêm mới rời đi. Sau đó nhóm đoàn thiên lâm đi theo thẩm giật đến một biệt viện ở vùng ngoại ô. Nơi này chính là nơi trước đây đã giảm giữ bác phúc. Đoàn thiên lâm nghĩ thẩm giật bây giờ đã làm ông chủ, lại vẫn khiêm tốn như thế sao, chịu ở xa như vậy. Nhưng đúng lúc ba người họ định trèo tường vào trong. Thì thấy từ phía xa có một chiếc xe con đi đến Dừng ở cửa chính tòa nhà Lúc này Đoàn Thiên Lâm nhìn thấy có hai người Từ trên xe bước xuống Trong lòng vô cùng vui mừng Vì một trong hai người đó Chính là thư ký của tư lệnh Đã tự mình giám sát hành hình Đoàn Thiên Lâm suy đoán Người đàn ông bụng bệ bên cạnh gã thư ký kia Chắc chính là tư lệnh Sau khi xuống xe Hai người kia ngay ngang đi vào tòa nhà của thẩm giật Tự nhiên như đi vào nhà mình vậy Cũng đúng thôi, hai người này là núi lớn mà thầm giật phải dựa vào, đơn giản còn thân thiết hơn cha ruột, đương nhiên thầm giật phải tôn kính với bọn chúng. Đoàn thiên lầm thấy tất cả kẻ thù đã tụ vào một chỗ, đương nhiên anh ta muốn đóng cửa đánh chó. Anh ta nói với Ngô Dụng, anh giúp tôi giữ chặt cửa, bất kỳ ai trong ba người kia chạy ra ngoài, lập tức giết chết kẻ đó. Ngô Dụng nắm chặt bàn tay, nói, cậu cứ yên tâm, tôi cảm đoàn, kẻ nào chạy ra, kẻ đó sẽ chết. Đoàn Thiên Lâm nhìn bên trong chiếc xe con vẫn còn người tài xế, nên nói với Ngô Dụng Tôi với người tài xế kia không thủ không oán, anh làm cho anh ta ngất đi là được, đừng giết anh ta. Sau khi dặn dò cẩn thận, Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển cùng trèo tường đi lên mái nhà. Đoàn Thiên Lâm muốn nhìn xem vị ở bộ tư lệnh này đến tìm thẩm giật muộn như vậy là vì việc khuất tất gì. Căn biệt viện này của nhà họ đoàn không rộng lắm. Hàng năm vào mùa hè Cha của đoàn thiên Lâm thường đưa cả nhà đến đây nghỉ mát, cho nên đoàn thiên Lâm vô cùng quen thuộc nơi này. Anh ta dẫn Tần Uyển lặng lẽ không tiếng động, đi lên mái nhà, đến vị trí bên trên sành chính, lật một mảnh ngói ra nhìn xuống dưới. Thẩm giật đang đứng trước bàn, tư lệnh và thư ký đang ngồi thành thời uống trà cạnh bàn. Nhìn thế này có thể thấy rõ địa vị của bọn họ. Ở bên ngoài, thẩm giật có thể làm chủ, nhưng trước mặt hai người này, hắn chỉ là một kẻ thấp cấp hèn hạ. Đột nhiên, đoàn thiên lâm bị thứ để trên bàn thu hút. Anh ta nhìn kỹ, thì phát hiện đó là một dương toàn thỏi vàng ròng Trước đây, Kiều Tư Bác đã vì thứ này mà bán đứng đoàn thiên lâm. Không biết sau đó, bọn chúng có giữ đúng lời hứa, giao vàng cho Kiều Tư Bác hay không? Đoàn thiên lâm đang mải nghĩ liền miền, thì nghe tiếng vị tử lệnh kia đặt chén trả xuống, nói Tiểu thầm này, gần đây có chuyện gì thế? Hàng đợt này Sao càng ngày, lợi nhuận càng ít thế? Đoàn thiên lầm lạnh lùng nhìn dương vàng thỏi trên bàn. Có lẽ phải đến hàng trăm viên. Lợi nhuận một năm của công ty vận chuyển nhà họ đoàn cũng chỉ được từng này. Xem ra, lòng tham của vị tư lệnh này không nhỏ. Thầm giật không người nói. Tư lệnh không biết đấy thôi. Thời gian gần đây, đang vào mùa mưa. Hàng của chúng ta thường xuyên gặp phải thiên tai nhờ báo lũ, rồi sạt lở, nên để an toàn. tôi phải giảm bớt số lượng hàng. Hắn nói xong câu này, thì gã thư ký ngồi bên cạnh vỗ bàn, nói, thầm giật, cậu hay lắm, cậu muốn giảm số lượng hàng là có thể giảm được ạ. Sao cậu không tự soi mặt mình vào trong nước tiểu, xem mình là cái thá gì? Thầm giật vội cười giải thích, tôi đương nhiên biết thân phận mình, nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, thật sự không kịp xin chỉ thị của tư lệnh. Xin tư lệnh yên tâm, chỉ cần mùa mưa qua đi, lượng hàng của chúng ta sẽ lập tức hồi phục như trước. Gã thư ký còn định nói gì đó thì bị từ lệnh ngăn lại. Được rồi, đừng nói những lời khó nghe nhiều thế. Tiểu thẩm cũng là người của chúng ta, cậu ta có kinh nghiệm quản lý vận chuyển lâu năm, biết làm sao để tránh nguy hiểm. Có điều, tiểu thẩm này chỉ một lần này thôi nhá, lần sau không được theo lệ này nữa. Thẩm giật lâu mồ hôi lạnh trên trán nói. Từ lệnh yên tâm, từ nay về sau tôi nhất định sẽ làm việc cẩn thận hơn. Từ lệnh gật đầu, được hôm nay trời cũng không còn sớm nữa, đến đây thôi. Sau đó từ lệnh liếc mắt ra hiệu cho gã thử ký, gã kia lập tức cầm dương vàng thỏi lên chuẩn bị rời đi. Đoàn thiên lâm nhìn hai người này chuẩn bị đi, bên quay đầu thì thầm với Tần Uyển. Cô ở đây quan sát, tôi đi chăm sóc bà kẻ kia. Tần Uyển đưa cho đoàn thiên lâm một cây súng lục và nói, Cẩn thận một chút. Với thân thủ của đoàn thiên lâm tuyệt đối có thể nhảy xuống đất mà không gây ra tiếng động nào. Anh ta lặng lẽ nhảy từ trên mái xuống, đi đến trước cửa chính của phòng khách, lạnh lùng nói. Mấy người làm ra những việc tán tận lương tâm mà đêm ngủ không giật mình à? Ba người trong phòng lập tức bị người xuất hiện ngoài cửa giữa đêm khuya dọa sợ. Gã thư ký rút súng lục ra, hoàng sợ nhìn ra ngoài cửa. Trong ba người, chỉ có thẩm giật là bình tĩnh lại nhanh nhất. Hắn khách sáo nói về người ngoài cửa. Không biết ông anh đêm khuya đến thăm là muốn làm gì. Mọi người ra ngoài bươn trải đều vì muốn tiền thôi. Nếu không chê, trọng bể cá bằng sứ thanh hoa trong sân có giấu hai thỏi vàng, coi như là phí vất vả của anh. Đoàn Thiên Lâm hờ một tiếng. Mấy vị cầm trong tay hàng trăm thỏi vàng mà chỉ muốn dùng hai thỏi để đuổi tôi đi sao? Sông mặt ba người trong phòng đều biến đổi Nhất là gã thư ký Gã lo lắng nói với thẩm giật Bảo vệ của cậu đầu Nhanh gọi người đến Thẩm giật lộ về khó xử Hôm nay biết hai vị đến Cho nên tôi đã cho bảo vệ nghỉ một ngày Gã thư ký tức hồn hển Không thèm giữ mồm miệng nữa Mày cố tình phải không Người bên ngoài có phải đồng bọn của mày không Từ lệnh quạt tỏ Im miệng Lúc này gã thư ký mây ngoan ngoãn ngậm miệng lại Vào thời điểm mấu chốt mới thấy gường càng già càng cay. Từ lệnh nói với đoàn thiên lâm ngoài cửa. Người anh em, trong phòng chúng tôi đúng là có một giường vàng thỏi. Nhưng tôi sợ cậu có mạng cầm mà không có mạng tiêu. Tôi thấy cậu nên lấy hai thỏi vàng trong nhà đi. Số tiền đó đủ cho một gia đình bình thường tiêu mấy năm. Hôm nay chúng ta không nhìn thấy mặt nhau. Việc này tôi sẽ không truy cứu. Cậu thấy thế nào? Đoàn thiên lâm cười to, nói ha, ha ha ha nếu tôi muốn cả ở trong sân lẫn trong phòng này thì sao? Dù gì tư lệnh cũng là kẻ gặp vô số loại người. Hắn ta nghe đoàn thiên lâm nói như vậy thì tức giận tái mặt. Nếu cậu nói như vậy, thì cậu không ngại vào nhà mà lấy. Vừa nói, từ lệnh vừa móc súng lục giả lên đạn. Thầm giật là người hiểu biết, không biết võ thì không đánh nhau. Hắn thấy hai bên muốn động thủ. nên nhanh chóng chạy đi tìm một ngăn tủ trốn vào. Đoàn Thiên Lâm đứng ngoài cửa, đương nhiên biết trong tay bọn chúng có súng, nhưng hôm nay anh ta đã không còn là Đoàn Thiên Lâm của ngày xưa, đâu phải dùng hai khẩu súng là dọa được. Dọn Đoàn Thiên Lâm lạnh đi. Trước đây các người cho kiều tư bác bao nhiêu thỏi vàng. Ba người trong phòng nghe thấy tên người được nhắc đến đều dao động. Cuối cùng thẩm giật là người tỉnh táo lại trước. Hắn hỏi, không biết lời anh nói có ý gì. Đoàn Thiên Lâm cười lạnh. Các người hại chết Đoàn Hữu Đức, chiếm đoạt nhà và công ty vận chuyển, chính là vì muốn công ty vận chuyển buôn lậu giúp các người. Đáng tiếc, các người tính toán kỹ càng vẫn thua một nước cờ. Bị Đoàn Thiên Lâm nói thẳng ra chuyện bí mật, Thẩm Dật cũng không che giấu nữa mà trầm giọng hỏi, "Thua gì?" Giọng nói Đoàn Thiên Lâm như ma quỷ vang lên bên ngoài cửa. "Thua ở chỗ Đoàn Thiên Lâm tôi không chết." Từ lệnh trồng mắt nhìn gã thư ký Không phải mày nói nó đã chết rồi à Lúc này gã thư ký đã sợ đến mức đái cả ra quần Vội vàng quỳ xuống nói Chết rồi Chỉ là không tìm thấy thi thể Từ lệnh tức giận gầm lên Khốn kiếp Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Gã thư ký sợ hãi run dày kể Lúc đó anh họ tôi là người trực tiếp ra tay Nhưng không ngờ sau khi bắn xong Thì không tìm thấy thi thể đoàn thiên lâm đâu nếu không phải lúc này đoàn thiên lâm đang ở ngoài cửa, từ lệnh chỉ hận không thể lập tức rút súng bắn chết gã thư ký riêng này. nhưng bây giờ tất cả đều vô ích. hắn ta không suy nghĩ nữa mà bắn thẳng mấy phát vào cửa. đến tận khi bên ngoài lặng ngắt như tờ, hắn ta mới đạp cửa đi ra ngoài. kết quả khi gã từ lệnh bước ra ngoài cửa thì không hề thấy bóng dáng đoàn thiên lâm đâu. hắn ta ngỡ ngàng nhìn xung quanh, sau đó đang định quay người đi vào trong phòng thì đột nhiên có cảm giác sau lưng có người. đến khi hắn ta quay người định nổ súng, thì phát hiện trong súng không còn đạn. Đoàn Thiên Lâm nhanh tay bóp chặt cổ họng gã tư lệnh, gã thư ký đi rát phía sau. Nhìn thấy cảnh này, định giơ súng bắn Đoàn Thiên Lâm. Không ngờ đúng lúc này, gã thư ký đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nhói lên, cúi đầu xuống, thì thấy một con rào sáng loáng đang kề vào cổ mình. Hóa ra Tần Uyển vẫn luôn trốn trên nóc nhà, đã nhanh chân bất ngờ xuất hiện sau lưng gã. Lúc này, trong mắt đoàn thiên lâm lấy lên tiền nhìn lạnh lẽo. Anh ta dùng lực bẻ gãy cổ gã tư lệnh. Gã thư ký nhìn thấy chủ mình đã chết, thì sợ đến nhũn cả hai chân, quỷ luôn xuống đất. tần Uyển không nhìn nổi gã đàn ông không có khí cốt như thế. Cô ta ghét bỏ mà dùng lực xoẹt một cái, cắt đứt ít hầu của gã. So với gã thư ký, thẩm giật lại có cốt khí hơn hẳn. Hắn nhìn cả gã thư ký và tư lệnh đều đã chết, thì biết mình không thoát được kiếp này rồi. Thế là hắn thản nhiên đối mặt với đoàn thiên lầm. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Tôi hại cậu cửa nát nhà tan Cậu tìm tôi báo thủ là chuyện đương nhiên. Nhưng trước khi chết, tôi nhất định phải nói rõ ràng. Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi là bị ép buộc. Một kẻ cả đời học đủ thứ kinh thư như Phạm Trì Hòa tôi không hề muốn lưu lạc làm bạn cùng những kẻ thích rủ nịnh này. Từ đầu đến cuối, Tôi thực sự bất đắc dĩ. Nhưng tôi làm hại cậu là thật. Cho nên, hôm nay cậu giết tôi báo thủ, tôi cũng không có bất cứ lời oán hận nào. Tân Uyển không chịu nổi, nói. Đừng nghe hắn nói nhảm, giết hắn là anh đã báo được mối thù lớn rồi. Nhưng đoàn thiên lâm thấy hắn nói thản nhiên như thế, cũng trầm giọng bảo. Nói thật kỹ tất cả những chuyện mày biết ra. Cho dù là giết người vì báo thủ, tao cũng không để mày chết không rõ ràng. sau đó thẩm giật kể lại cho đoàn thiên lâm nghề tên thật của hắn không phải là thẩm giật hắn không hề có quan hệ anh em họ hàng gì với thẩm như yên cả thẩm giật tên thật là Phạm Trì Hòa xuất thân từ một gia đình dòng dõi thư hương gia giáo anh hắn Phạm Trì Văn từng đảm nhiệm một chức vụ trong chính phủ ba năm trước Phạm Trì Văn vì tranh đấu đảng phái mà phải vào tù Phạm Trì Hòa vì cứu anh cả đã bán hết gia sản tổ tiên tán ra bại sản để cứu người nhưng dù có tiền mà không biết phải dùng thế nào cho đúng. Đúng lúc này, Phạm Trì Hòa gặp được tư lệnh đương nhiệm Vương Tiến Tài. Người này rất giỏi thuật dùng người. Hắn ta thấy Phạm Trì Hòa là người tính tình chính chắn điềm đạm, tầm tư kín đáo, nên muốn giữ ở bên cạnh. Cũng đồng ý sẽ nghĩ cách cứu anh của hắn. Tư lệnh Vương thông qua mạng lưới quan hệ của mình, tìm hiểu được tình hình của Phạm Trì Văn, biết anh ta đã phạm vào tội chết vì cứu anh ta. Tư lệnh vương đã dùng một chiều treo đầu dê bán thịt chó, dùng thi thể của một tên ăn mày chết ven đường đổi với Phạm Trì Văn. Từ đó về sau, hai anh em họ mai danh ẩn tích. Phạm Trì Hòa dùng tên giả thẩm giật, đi theo bên cạnh Tư lệnh vương, giúp hắn ta làm không ít chuyện trong bóng tối. Thật ra, Phạm Trì Hòa làm những chuyện này cho Tư lệnh vương đều là bất đắc dĩ. Chỉ vì bí mật của anh trai hắn nằm trong tay Tư lệnh vương, nên chỉ có thể làm theo những gì hắn ta nói Mà thầm như yên cũng không phải con gái nhà lành gì, cô ta là vợ bé, được từ lệnh vương chuộc từ nhà thổ ra. Thật ra, từ khi bà mối đến cửa, đã là một kế hoạch được tính toán tinh vi của bọn chúng, vì muốn từng bước thôn tính công ty vận chuyển hàng hóa của nhà họ đoàn. Nhưng sau khi đoàn thiên lâm quay về, lại có hành động không theo lễ thường, có ý định bán công ty vận chuyển hàng hóa đi. Chuyện này đã chạm vào vảy ngược của đám người từ lệnh vương. Nếu như công ty vận chuyển bị bán mất, thì tất cả kế hoạch của bọn chúng sẽ như lấy giỏ thừa múc nước, thành công dã tràng. Bởi vậy, vì muốn một lần vất vả cả đời nhàn hạ, từ lệnh vương mây nghĩ ra kế hãm hại đoàn thiên lâm giết mẹ kế. Thật ra, Thầm Nhữ Yên cũng không hề mang thai. Cô ta thông đồng với bác sĩ, chỉ đơn giản là để tăng trọng lượng cho lời nói của mình mà thôi. Sau khi đoàn thiên lâm nghe Phạm Trì hoàn nói xong toàn bộ câu chuyện, thì ngửa đầu lên trời thở dài. Anh ta không khỏi bồi ngồi cho người cha một đời cần cù chịu thương chịu khó của mình, luôn giữ đạo kinh doanh buồn bán, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự khiến người khác phải thổn thức. Chắc chắn trước khi thực hiện kế hoạch này, từ lệnh vương đã từng cho người tới nói chuyện với cha của anh ta trước, nhưng bị ông ấy từ chối, cho nên mới nảy sinh tâm tư ác độc như vậy. Lúc này Đoàn Thiên Lâm nhìn Phạm Trì Hòa, mặc dù rất kính phục tình cảm thân thiết như tay trần của hai anh em hắn, Nhưng sai, chính là sai. Trong đó không chỉ đơn giản là làm cho đoàn thiên lâm tan nhà nát cửa, mà còn cả những người giúp việc, bảo mẫu, bác phúc, bị bỏ đói đến chết, đoàn an, bị hủy cả đời. Nên cho dù không vì mình, thì đoàn thiên lâm cũng không thể tha cho Phạm Trì Hoa. Nghĩ đến đây, đoàn thiên lâm lạnh lùng nói với Phạm Trì Hoa, nể tình anh làm vậy vì cứu anh trai mình, tôi cho anh hai lựa chọn, tự anh chọn lấy, hoặc là Anh đem theo tất cả chứng cứ về những việc phạm pháp mà Tư Lệnh Vương đã làm trong thời gian qua, đến cục cảnh sát tự thú. "Hay là anh tự kết thúc đi." Phạm Chỉ Hòa cười khổ. "Tôi làm tất cả những việc này chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống của anh trai mình. Mặc dù tôi đi tự thú có thể làm rõ chân tướng sự việc, thế nhưng tội ác vẫn sẽ không dừng lại. Những thứ sinh lời này không có Tư Lệnh Vương làm." Thì sẽ có kẻ khác làm. Bây giờ kẻ cầm đầu đã chết. Tôi đi tự thú. Khác gì kéo anh tôi liên lụy vào. Vậy thì tôi chịu đựng nhiều năm như thế. Còn có ý nghĩa gì chứ? Cảm ơn cậu đã cho tôi hai lựa chọn. Tôi biết trong hai năm qua. Tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi. Mặc dù những lời này đối với người đã chết cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi thành tâm thành ý sám hối. Đoàn Thiên Lâm không nói thêm gì nữa. Anh ta nhìn Tần Uyển rồi hai người cùng rời đi. Khi bọn họ ra đến cửa chính của biệt viện thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng súng nổ. Đoàn Thiên Lâm nghiêng đầu nói Thiện ạc đến cuối cùng đều có nhân quả. Chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Đoạn ân oán tình thù này của nhà họ đoàn đến đây coi như kết thúc. Nhưng đoàn Thiên Lâm có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong phạm trì hoa. Anh ta không muốn có một ngày. Mình sẽ trở thành như Phạm Trì Hòa bị bắt buộc phải làm những chuyện vi phạm lương tâm. Cho nên anh ta nhất định phải tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Chuyện đến bước này, đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển chính thức trở thành đồng minh. Số phận kết nối với nhau. Anh ta có thể cảm nhận được tính cách kiên cường của Tần Uyển. Cô ta cũng không muốn trở thành công cụ mặc cho kẻ khác định đoạt. Nhưng bây giờ, muốn lập tức thoát khỏi trường cốc duyên đâu đơn giản. Nếu không, Tận Uyển cũng không cần mạo hiểm tìm đoàn Thiên Lâm làm đồng minh. Dù sao, lúc đó cô ta cũng không xác định được đoàn Thiên Lâm có bán mình cho Trường Cốc duyên hay không, phải không nào. Sau khi quay về, Ngô Dụng kể chi tiết chuyện ba người họ làm ở bên ngoài cho Trường Cốc duyên nghe. Nhưng ông ta nghe xong không hề có bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào, như là mọi chuyện đều đúng theo mong muốn của ông ta vậy. Trong mắt Trường Cốc duyên đoàn Thiên Lâm bây giờ đã báo xong thù lớn. như vậy cuộc đời dài đằng đẵng sau này của anh ta sẽ thuộc về mình tiếc rằng ông ta đã tính sai hoặc nên nói là ông ta đã chọn sai người dạng người như đoàn thiên lâm sẽ mãi mãi không bao giờ cúi đầu làm việc cho ông ta như ngô dụng thời gian tiếp theo Trường Cốc Duyên tiến hành đủ loại kiểm tra đối với đoàn thiên lâm và Tần Uyển đồng thời không ngừng cường hóa cơ năng của bọn họ quá trình này vô cùng đau đớn mặc dù thân thể hai người họ có thể tự chữa lành vô hạn nhưng không có nghĩa bọn họ không cảm thấy đau. Nhưng Trường Cốc Xuyên đã đặt một cái tên rất đẹp cho thí nghiệm này, là khiêu chiến cực hạn của cơ thể. Ông ta nói, sở dĩ phải không ngừng lặp lại dạng thí nghiệm này là vì muốn thân thể Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển ngoài mặt không thể hiện ra điều gì đáng ngờ, nhưng trong lòng đều âm thầm chửi rủa. Trong lúc thí nghiệm của Trường Cốc Duyên đối với họ ngày càng thăng cấp, thì một nhóm đối tượng thí nghiệm mới xuất hiện. Nhưng không biết vì sao, Trường Cốc Xuyên lại thay đổi dự tính ban đầu đối với nhóm người này, không biến bọn họ thành bất tử như Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển nữa, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn nâng cấp thể năng của bọn họ, biến họ thành siêu nhân. Sau một thời gian quan sát, Đoàn Thiên Lâm phát hiện tuổi thọ của những siêu nhân này rất ngắn. Sau khoảng 3 đến 5 tháng nâng cao thể năng, cơ thể bọn họ bắt đầu xuất hiện tình trạng lão hóa, Cũng thời gian đó, Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Đó chính là ngoại hình của Trường Cốc duyên đang từ từ thay đổi. Ông ta dường như đang dần trẻ lại. Cho đến giờ, khuôn mặt già nua vẫn là một tử huyệt của Trường Cốc duyên bởi vì ông ta đã thử nghiệm đủ liều thuốc lên cơ thể mình, cho nên không dám tùy tiện ra tay nữa, sợ rằng sẽ xuất hiện những tác dụng phụ kỳ quái. Nhưng hiện giờ, ngoại hình của ông ta đang ngày càng trẻ lại. Chắc hẳn đã tìm ra cách để chống lại sự lão hóa Mà biện pháp này Nhất định khác với cách dùng thuốc trước kia Trong lúc đoàn thiên lâm và tần uyển Cảm thấy hoang mang Thì vô tình bọn họ phát hiện ra bí mật Cải thiện vẻ ngoài của trường cốc duyên Khuế hôm đó Đoàn thiên lâm không ngủ được Đi tìm tần uyển nói chuyện phiếm Bọn họ mang theo ít đồ ăn vặt và rượu Đi đến trò nghỉ trong vườn hoa Lại vô tình thấy đèn trong phòng thí nghiệm vẫn còn sáng Long hiếu kỳ nổi lên Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển lặng lẽ không tiếng động, đi đến bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Trường Cốc Xuyên và một siêu nhân nửa sống nửa chết đang nằm trên giường trong phòng thí nghiệm. Giữa hai người họ có mấy giấy cao sù dẫn chuyển máu. Máu mới đang từ cơ thể siêu nhân gần chết kia không ngừng chảy vào cơ thể Trường Cốc Xuyên. Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển đều bị kinh hãi. Hóa ra bí mật khôi phục vẻ ngoài của Trường Cốc Xuyên là chuyển máu. Theo khuôn mặt từ từ thay đổi của Trường Cốc Xuyên cơ thể của siêu nhân cho máu kia nhanh chóng giả yếu khổ quát Đến cuối cùng, như một người bị rút hết máu chỉ còn lại bộ xương khô, trông rất đáng sợ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, đoàn thiên lâm và Tần Uyển lập tức yên lặng quay về vườn hoa, nhưng vẻ mặt của hai người họ đều vô cùng nghiêm trọng. Tần Uyển lo lắng nói, tôi đã nói rồi, tên trường Cốc Xuyên này là kẻ điên mà, nếu như cứ để ông ta tiếp tục làm vậy, thì sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày sẽ đem tim gan của anh, phổi thận của tôi, đổi cho ông ta. Đoàn Thiên Lâm biết điều mà Tần uyển nói không phải không có khả năng. Có điều với tình hình trước mắt, Trường Cốc Xuyên sẽ chưa ra tay với bọn họ, bởi vì dù cho Trường Cốc Xuyên cũng là một kẻ bất tử, mà so với bọn Đoàn Thiên Lâm, ông ta còn có thêm một dị năng dịch chuyển tức thời nữa. Riêng điểm này, hai người bọn họ đã không theo kịp rồi, cho nên đến tận bây giờ, ở trong mắt Trường Cốc Xuyên, hai người bọn họ vẫn không phải là hoàn mỹ. Hơn nữa, ông ta cũng chưa tìm được cơ thể hoàn mỹ nào khác, cho nên chưa thực hiện được biện pháp một lần vất vả cả đời nhàn nhã, thì sẽ tạm thời trở động đến hai người họ. Nhưng trong lòng Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển đều hiểu, trong mắt Trường Cốc duyên bọn họ chỉ là vật thí nghiệm. Một khi ông ta tìm được cách khiến bản thân trở nên hoàn mỹ, thì ông ta sẽ không do dự, hy sinh bọn họ. Để phòng ngờ ngày này đến, Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển bắt đầu bí mật lên kế hoạch, Bọn họ biết mình không thể chạy trốn đơn thuần được Trước đó Bọn họ nhất định phải nghĩ cách hủy đi Toàn bộ tài liệu thí nghiệm của Trường Cốc duyên Để ông ta không thể tiếp tục tiến hành Loại thí nghiệm vô nhân đạo này nữa Nếu không Cho dù bọn họ có thoát khỏi Trường Cốc Duyền Thì những ngày tiếp theo đó Bọn họ vẫn phải trốn đông trốn Tây Những chuyện này nói thì dễ Còn thực hiện thì khó như lên trời Trường Cốc Duyền không tin tưởng Bất cứ ai Cho nên ông ta luôn phái đám ngô dụng Đi theo đoàn thiên lâm và tần uyển Giám sát nhất cử nhất động của bọn họ Đồng thời Đoàn thiên lâm còn phát hiện ra Dạng bán thành phẩm giống như ngô dụng So với những siêu nhân mới được tạo ra Không khác nhau là mấy Điểm khác biệt duy nhất Là cả đám bán thành phẩm Đều bị trường cốc duyên tẩy não Bọn họ coi sự tồn tại của trường cốc duyên như thần Và tuổi thọ chỉ được vài năm Mà những kẻ được gọi là siêu nhân đều biến thành những sản phẩm dùng một lần của Trường Cốc Xuyên Hơn nữa, trong thời gian sống ngắn ngủi vài tháng kia, họ còn đi làm không ít việc trong bóng tối cho Trường Cốc Xuyên trong đó bao gồm cả ám sát Bởi vì thí nghiệm này của Trường Cốc Xuyên cần kinh phí rất lớn để thực hiện mà thời đại này không ai bỏ tiền cho thí nghiệm nghiên cứu khoa học đơn thuần cho nên Trường Cốc Xuyên chỉ có thể mở lối riêng đó là giúp những kẻ có tiền giải quyết những chuyện không thể công khai Đồng thời luôn làm việc gọn gàng, tuyệt đối không có bất cứ tình huống tính sổ sau nào. Cho nên rất được những kẻ có tiền tin cậy. Đoàn thiên lầm hiểu rõ tình hình trong mắt. Nếu như chỉ vẹn vẹn có anh ta và Tần Uyển thì không đủ. Muốn triệt để phá hủy kế hoạch thí nghiệm điên rồ này của Trường Cốc Xuyên thì phải kéo thêm nhiều người nhập cuộc mới được. Ví dụ như đám bán thành phẩm giống ngô dụng. Bọn đoàn thiên lầm trong thời gian này đã tiếp cận ngô dụng. lại phát hiện tầm từ của gã rất đơn thuần chất phác, là người đàng hoàng. Ở trong lòng gã, đoàn thiên lâm chính là ân nhân cứu mạng, nên luôn nghe theo lời ông ta. Mà những siêu nhân dùng một lần kia, dường như cũng mất đi khả năng phán đoán sự việc. Bọn họ giống như con robot nhận chỉ thị của trường cốc duyên làm việc, không có thất tình lục dục như người bình thường. Trong nhóm bán thành phẩm, có khá nhiều người như ngô dụng. Nếu như có thể khiến bọn họ hiểu được chân tướng sự việc, thay đổi được suy nghĩ của bọn họ thì chuyện đã thành công một nửa. Nhưng thời điểm Trường Cốc Duyên truyền máu vô cùng cẩn thận. Bình thường đều tiến hành vào đêm khuya. Nếu lần trước không phải Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển nửa đêm mất ngủ thì bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy cảnh kinh khủng đó. Hơn nữa, mỗi lần ông ta tiến hành truyền máu, quanh phòng thí nghiệm đều có chạm gác nghiêm ngặt. Nếu không phải hành động của Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển nhẹ nhàng thì đã không thể đi lại tự do như vậy sợ là vừa đến gần phòng thí nghiệm đã bị phát hiện rồi. Nhưng, muốn bọn ngô dụng tin tưởng, thì nhất định phải để cho họ nhìn thấy tận mắt. Nếu không, cho dù đoàn thiên lâm có nói đến thế nào cũng vô dụng, người cố chấp như gã sẽ không dễ dàng tin tưởng đoàn thiên lâm. Tối hôm đó, đoàn thiên lâm lặng lẽ không tiếng động, xâm nhập vào phòng ngô dụng. Bịt miệng ngô dụng vẫn còn đang ngủ dài, nói nhỏ và tài gã. Đừng lên tiếng, là tôi. Ngô Dũng tránh khỏi bàn tay đoàn thiên lâm Đang bịt miệng mình Khó chịu nói Muộn thế này rồi, không đi ngủ, còn đến đây làm loạn Đoàn thiên lâm mỉm cười Rồi dùng về mặt thần bí Nói, đi, tôi dẫn anh đi xem trò lửa Là người ai cũng sẽ tò mò Qua thời gian ở chung Quan hệ của gã với đoàn thiên lâm Cũng tốt lên nhiều Thế là Ngô Dũng bò ra khỏi giường Đi theo đoàn thiên lâm ra khỏi ký túc xá. Trong tình huống bình thường Bên dưới ký túc xá có một trạm gác Nếu như Ngô Dụng đi ra một mình Sẽ không thể vượt qua chạm kiểm soát này Nhưng gã đi cùng với đoàn thiên lâm thì khác Lại thêm tần uyển dương đông kích tây Hai người nhanh chóng đi đến bên dưới tòa nhà thí nghiệm Ngô Dụng lo lắng nói Cậu đoàn điểm hồn khỏe hoắt Chúng ta đến đây làm gì Ngài Trường Cốc Xuyên đã dặn kỹ Sau khi trời tối Không ai được đến gần phòng thí nghiệm đâu Đoàn thiên lâm hừ một tiếng Chẳng lẽ anh không tò mò Vì sao trường cốc xuyên lại cấm mọi người buổi tối không được đến gần phòng thí nghiệm sao? Ngô Dũng lắc đầu. Không biết, cậu như thế này là thừa năng lượng không biết làm gì à? Mẹ nó, tò mò nhiều quá không lớn được đâu. Nhưng mà, cậu hay tò mò thế, sao vẫn cao như vậy nhỉ? Đoàn tiền lầm không tốn công nói nhảm với gã, thì thầm. Lời tôi nói, anh phải nghe cho kỹ. Nếu không, mất mạng đừng bảo tại tôi. Ngô Dũng sợ hãi. Vậy tôi không đi nữa. Tôi về ngủ đây. ngồi dụng định đi thì bị đoàn thiên lâm giữ lại. Anh sống mãi thế này không chán à. Đã nói là dẫn anh đi xem một trò lửa mà. Bây giờ anh về thì còn nhìn cái khỉ gì nữa. Nhớ kỹ, lát nữa phải đi thật nhẹ. Đi theo tôi. Còn nữa, cho dù nhìn thấy điều gì cũng không được nói ra. Dưới sự ép buộc của đoàn thiên lâm, ngồi dụng không thể không ở lại. Đoàn thiên lâm dẫn theo gã tránh tất cả các trạm gác công khai và trạm gác ngầm. cuối cùng đi đến bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm. Lúc này, Trường Cốc Xuyên đang nhắm mắt nằm bên trong, nhận máu tươi từ người khác. Khuẩn mặt của ông ta từ từ thay đổi, ngay cả mái tóc hoa dầm cũng dần biến thành đen. Cơ thể của người nằm bên cạnh Trường Cốc Xuyên bắt đầu dần dần khổ quắt. Không bao lâu sau, thì biến thành một cái xác khô kinh dị. Nhìn cảnh này, Ngô Dụng vô cùng khiếp sợ, gã há to miệng. nhưng lại không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Đoàn Thiên Lâm thấy phản ứng của gã chủ rồi, bền nhanh chóng kéo Ngô Dụng vẫn giữ khuôn mặt khiếp sợ kia đi. Lúc về tốc độ của Ngô Dụng nhanh hơn nhiều, gần như là chạy trốn về ký túc xá. Tần Uyển đã chờ sẵn ở trong phòng, thấy xong mặt Ngô Dụng tái nhợt thì cười nói với Đoàn Thiên Lâm: "Thế nào, những thứ nên nhìn, không nên nhìn đều để anh ta nhìn thấy hết rồi hả?" Đoàn Thiên Lâm gật đầu. Cậu xem anh ta bị dọa thành tích kia cơ mà. Mãi sau Ngô Dụng mới nói Ông trời ơi, tại sao những người kia lại bị Trường Cốc Duyên hút khô vậy? Bọn họ đã chết rồi, đúng không? Đoàn Thiên Lâm nhún vai Nói thế nào nhỉ? Dù sao cũng không cách cái chết bao xa Nhìn tình hình thực tế thì những người bị hút máu cùng lắm chỉ sống được một đến hai ngày nữa Ngô Dụng sợ hãi nói Chẳng trách những người kia trong thời gian ngắn đều lần lượt biến mất Chúng tôi còn tưởng ngày Trường Cốc Duyên đã phái bọn họ đến nơi khác Hóa ra bọn họ đều bị trường cốc xuyên hút thành thây khô. Vậy có khi nào đến một ngày nào đó, ông ấy cũng sẽ hút máu tôi không? Đoàn thiên lâm thấy ngô Dụng bị dọa sợ, thì vỗ vài gã và nói, đừng sợ, bây giờ anh biết vẫn chưa muộn. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nghĩ cách, chẳng những có thể cứu được mình, mà còn có thể cứu được những người khác. Nhưng hình ảnh khi nãy tác động quá lớn đến ngô Dụng, khiến nội tâm của gã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ với vài câu của đoàn thiên lâm không thể chấn an được, Đoàn Thiên Lâm nhìn về mặt buồn bã của Ngô Dụng đành nói với Tần Uyển Không phải là sợ quá đến ngốc luôn rồi chứ Tần Uyển thở dài Cho anh ta chút thời gian để chấp nhận đi Ngày mai sẽ quay trở lại bình thường thôi Sáng sớm hôm sau Ngô Dụng ngồi xổm trước cửa ký túc giá của Đoàn Thiên Lâm Khi Đoàn Thiên Lâm mở cửa ra suýt nữa thì bị gã dọa sợ trượt chân Đoàn Thiên Lâm kinh ngạc hỏi Sao anh lại ngồi ở đây? Sao không đi vào? Ngô Dụng ngủ ngờ nói Đêm qua tôi càng nghĩ càng sợ Một mình không ngủ nổi Chờ mãi mới đến dạng sáng Vội vàng chạy đến đây Tôi nghĩ ngồi ngoài cửa phòng cậu Có thể yên tâm hơn một chút Nếu có chuyện gì thật Thì hét lên một tiếng là cậu có thể nghe thấy Đoàn Thị Lâm nín cười Được rồi Nếu tối nay anh vẫn sợ Thì có thể chuyển đến phòng tôi Có điều tôi nói trước Không được ngáy lúc ngủ Về mặt ngô dụng như được đại xá Thật sao? Được thế thì tốt quá Rốt cuộc tôi cũng được ngủ ngon giấc rồi Ngày hôm đó Ngô Dụng kể lại chuyện gã nhìn thấy Cho mấy người cùng nhóm bán thành phẩm nghe Ban đầu họ cũng không tin Nhưng sau đó bọn họ quan sát mấy ngày Thì thấy đúng là có người biến mất Mà thần không biết quỷ không hay Nhưng đám Ngô Dụng chỉ làm chân chạy Hỗ trợ đánh đấm còn được chưa thực sự động não Thì vẫn phải dựa vào đoàn thiên lâm và tần uyển Thật ra vấn đề lớn nhất hiện giờ Không phải là đám siêu nhân không có thất tình lục dục kìa Mà là người có khả năng dịch chuyển tức thời Trường Cốc Xuyên dị năng này của ông ta Thực sự đáng sợ Nếu không có cách nào một nhát chí mạng Thì không thể tùy tiện ra tay Nếu không, một khi ông ta chạy thoát Hậu quả sẽ rất khó lường Nghĩ đi nghĩ lại Tần uyển cảm thấy Muốn giết Trường Cốc Xuyên Phải ra tay lúc ông ta mất đi ý thức Cách này mặc dù thất đức Nhưng đối với kẻ điên như Trường Cốc Xuyên Thì không cần phải để ý đến đạo nghĩa giang hồ làm gì Đoàn thiên lầm đồng ý với quan điểm này của tần Uyển nhưng cụ thể làm thế nào để ông ta mất đi ý thức thì còn phải nghĩ tiếp. Tân Uyển đề nghị cho thuốc và đồ ăn của ông ta nhưng Trường Cốc xuyên từ trước đến nay luôn rất cẩn thận lại càng để ý đến đồ ăn thức uống của mình nhiều khi còn tự nấu vậy thì vấn đề là làm sao cho thuốc và đồ ăn ông ta tự nấu Ngô Dụng nói xen vào dùng hương mê thì sao tôi nghe nói người ta thường dùng thứ này Chỉ cần thổi nhẹ vào mặt người khác Thì con voi lớn cũng ngã Đoàn thiên lâm hừ một tiếng Anh đi thổi hay tôi đi thổi Còn dùng hương mê Ngô Dụng nóng nảy nói Thế nào cũng không được Vậy phải làm sao bây giờ Cứ tiếp tục thế này Không biết còn bao nhiêu người Phải biến thành thầy khô nữa Đoàn thiên lâm nghĩ một lúc rồi nói Thật ra có rất nhiều cách để đánh ngất một người Không nhất định phải dùng thuốc Ví dụ như điện giật điện cũng có thể giật được một con voi lớn. Tần Uyển nhíu mày. Sức mạnh của cơ thể Trường Cốc Xuyên vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu đâu điện không khiến ông ta bị choáng, thì sẽ không còn cơ hội thứ hai cho chúng ta đâu. Đoàn Thiềm Lầm nói nghiêm túc. Cho nên chúng ta phải làm thí nghiệm để xem lượng điện bao nhiêu mới có thể khiến Trường Cốc Xuyên ngất đi. Tần Uyển cười. Thí nghiệm? Vậy đối tượng thí nghiệm là ai? Chẳng lẽ thực sự đi bắt một con voi? Không ngờ đoàn thiền lâm không chút do dự nói Tôi, tôi chính là đối tượng thí nghiệm. Tần Uyển phản đối. Chuyện này không được, quá nguy hiểm. Ngô Dụng cũng hùa theo. Vậy không được, nhớ đầu giật chết cậu thì làm sao? Đoàn thiền lâm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cười xấu xa nhìn Ngô Dụng. Cũng đúng, vậy dùng anh nhá. Ngô Dụng bị dọa liên tục sùa tay. Vậy không được, tôi càng không được. tôi cứ cậu làm đi. Tần Uyển không dành pha trò với bọn họ, cô ta nói nghiêm túc. Anh phải nghĩ cho kỹ, hệ số nguy hiểm của việc này rất cao. Một khi không nắm vững nguồn điện, rất có thể dễ giật chết anh. Đoàn Thiên Lâm tỏ vẻ không sao. Vậy thì tốt quá. Nếu như tôi bị cô giật chết, thì cô đi giật trường cốc xuyên luôn. Và thế là trong mấy ngày tiếp theo, đoàn Thiên Lâm cùng Tần Uyển chuyển thí nghiệm cơ bản ban đầu thành thí nghiệm giật điện. Ban đầu Tần Uyển dùng dòng điện 30-50 mA. Thí nghiệm trên người đoàn thiên lâm Quá trình mặc dù đau đớn Nhưng đoàn thiên lâm vẫn luôn tỉnh táo Không xuất hiện tình trạng hôn mê Để có thể kiểm tra xem cơ thể mình Chịu được dòng điện lớn đến đầu Đoàn thiên lâm chủ động đề nghị Tăng nguồn điện lên 80mA Lần này không thoải mái như lần trước Anh lập tức cảm thấy hồ hấp khó khăn Tìm tạm thời ngừng đập một chút Đến khi tận uyển Tăng dòng điện lên 100mA Đoàn thiên lâm không chịu nổi Ngất đi Trong lần thí nghiệm này, tim của đoàn thiên lâm ngừng đập trong 3 phút. Trong thời gian đó, anh ta không có bất cứ ý thức gì. 3 phút sau, tim bắt đầu đập trở lại, anh ta cũng dần tỉnh lại. Tân Uyển tương đối hài lòng với thí nghiệm lần này, đồng thời cũng hiểu rõ người bất tử như bọn họ mặc dù có khả năng tự phục hồi vô hạn, nhưng vẫn cần thời gian nhất định để hoàn thành quá trình. Thông qua thí nghiệm lần này, nhóm đoàn thiên lâm đã có được số liệu nguồn điện và bắt đầu tính toán. cũng biết rõ cần dùng nguồn điện lớn thế nào để khiến Trường Cốc Xuyền bị ngất. Nhưng chỉ giật cho ngất đi thì không đủ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bước quan trọng tiếp theo là làm thế nào để giết được Trường Cốc Xuyền. Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển đều hiểu rõ những tổn thương bình thường không hề có ý nghĩa gì với bọn họ. Chỉ cần có thời gian, những tổn thương này sẽ tự động hồi phục. Cho nên nếu như bọn họ muốn giết chết Trường Cốc Xuyền thì nhất định phải khiến ông ta không còn cách nào hồi phục. Trước kia Ngô Dụng là công nhân nổ mìn ở mò than, gã rất có thiền phú về phương diện phối thuốc nổ. Thế nên đoàn thiên lầm đã lên kế hoạch, sau khi Trường Cốc Duyên hôn mê sẽ để Ngô Dụng buộc thuốc nổ vào người ông ta, lượng thuốc nổ đủ để phá hủy toàn bộ khu vực thí nghiệm và khiến thân thể ông ta nát vụn. Hơn nữa, vụ nổ lớn như thế sẽ thiêu dụi hoàn toàn những mảnh vụn cơ thể, khiến Trường Cốc Xuyên không bao giờ có thể khôi phục được nữa. Nhưng Trường Cốc Duyên là người luôn làm việc cẩn thận, cho nên... Việc đặt bẫy giật điện nhất định phải đặt ở nơi mà ông ta cho rằng an toàn mới được. Cuối cùng đoàn thiên lâm quyết định địa điểm là ở phòng thí nghiệm số 2, cũng chính là căn phòng mà Trường Cốc Xuyên định kỳ đến chuyển máu. Dây điện do đoàn thiên lâm tự mình bố trí, nối trực tiếp với giường kim loại mà Trường Cốc Xuyên nằm. Ngoại trừ đoàn thiên lâm thì không có ai biết, cho nên những người khác rất khó phát hiện bí mật bên trong. Công tác nguồn điện đã được đoàn thiên lâm lắp đặt ở bên ngoài phòng thí nghiệm, Định sẽ bật nguồn điện khi Trường Cốc Duyên truyền được một nửa máu bởi vì đó là thời điểm ông ta buông lỏng cảnh giác nhất. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi người bắt đầu chờ Trường Cốc Duyên xuất hiện. Nhưng không biết có phải vì thời gian trước số lần Trường Cốc Duyên truyền máu tăng lên hay không mà trong thời gian này ông ta vẫn chưa quay lại phòng thí nghiệm để truyền máu. Đám người ngô dụng thì có tật giật mình lo lắng không biết có phải Trường Cốc Duyên đã phát hiện ra điều gì không. cho nên mới không chịu đến phòng thí nghiệm số 2 truyền máu. Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển lại tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết việc này không thể nóng vội được, nên đã chấn an ngồ dụng, để gã tập trung tinh thần chuẩn bị thuốc nổ cho tốt, tuyệt đối không được để dê tuột xích ở thời điểm máu chốt. Buổi tối mấy ngày sau, rốt cuộc đoàn Thiên Lâm cũng thấy trường cốc xuyên có động tĩnh. Thật ra, sau khi thiết kế xong dây điện, anh ta và Tần Uyển đã bí mật lắp đặt hệ thống giám sát trong khu thí nghiệm bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra hành động của Trường Cốc Duyên. Đêm hôm đó, Trường Cốc Duyên giống như bình thường, mang theo mấy siêu nhân vào phòng thí nghiệm số 2. Đoàn Thiên Lâm lập tức bảo tần Uyển quay về gọi Ngô Dụng mang thuốc nổ đến, còn anh ta thì yên lặng không tiếng động, nấp dưới cửa sổ phòng thí nghiệm, theo dõi nhất cử nhất động bên trong. Một khi Trường Cốc Duyên bị ngất đi, mấy người bọn họ chỉ có 3 phút ngắn ngủi để giải quyết hết đám siêu nhân trong phòng kia. đồng thời còn phải buộc bom lên người trường cốc duyên và an toàn rút lùi. Mà bom do Ngô Dụng thiết kế có thời gian chờ rất ngắn vì sợ để lâu sẽ có biến cho nên thời gian chờ nổ chỉ có 30 giây. Nói cách khác, sau khi bọn họ hoàn thành một loạt những hành động kia thì chỉ có 30 giây để rút lui. Sau khi Ngô Dụng mang thuốc nổ đến, đoàn thiên Lâm dặn gió gã và tần uyển. Lát nữa, sau khi đi vào, tôi sẽ xử lý mấy tên trong phòng thí nghiệm kia. Mọi người đi gắn thuốc nổ lên người Trường Cốc duyên Nhớ kỹ, ông ta sẽ tỉnh lại sau 3 phút, cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết mọi chuyện trong 2 phút, sau đó rút lui thật nhanh. Sau khi đoàn thiên lâm nói xong, lập tức bật công tắc. Dòng điện mạnh chồng nháy mắt khiến Trường Cốc duyên ngất đi. Mấy người trong phòng thí nghiệm phát hiện có vấn đề, bên đi kiểm tra. Đoàn thiên lâm nhanh chóng đá văng cửa phòng thí nghiệm, chiến đấu với mấy kẻ kia. Tần Uyển và Ngô Dụng theo như kế hoạch đã định, nhanh chóng buộc thuốc nổ vào người trường cốc duyên, đồng thời khởi động thiết bị kích nổ. Tình hình bên ngoài đoàn thiên lâm không được lạc quan cho lắm. Thể năng của mấy tên kia không thể khinh thường, đồng thời anh ta cũng không muốn giết bọn họ. Cho nên khi nhìn thấy Ngô Dụng đã xong việc, thì vội vàng hét lên với hai người kia, rồi quay người chạy ra ngoài. Ba người chạy phía trước, mấy tên kia đuổi phía sau. Khi bọn họ vừa chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, thì bị áp lực nổ từ sau lưng thổi bay về đằng trước mấy chục mét. Mọi người đứng lên quay đầu nhìn lại. Mặc dù tòa nhà thí nghiệm không sụp đổ, nhưng lửa cháy rừng rực. Mà Trường Cốc Xuyên là tâm vụ nổ, chắc hẳn lúc này đã thịt nát xương tan. Lửa cháy đến ngày hôm sau mới tắt hoàn toàn. Phòng thí nghiệm bị đốt chỉ còn lại giàn khung. Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển từng đi vào bên trong để tìm kiếm di hài của Trường Cốc Xuyên, nhưng bên trong chỉ còn lại cho bụi. Trường Cốc Xuyên vừa chết. Những kẻ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh kia lập tức mất phương hướng. Từ đó về sau, đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển mang theo nhóm ngô dụng bao gồm cả đám siêu nhân kia cùng nhau ẩn cư trong núi, khai hoang trồng trọt, tự cung tự cấp. Đáng tiếc, vận mệnh của họ đã bị chỉnh sửa, đã bị định trước, không được hưởng thọ như con người. Những bán thành phẩm như ngô dụng còn đỡ, thường thì 10 năm sau mới qua đời. Nhưng những siêu nhân kia, thì sau khi Trường Cốc Xuyên chết được 1-2 tháng, đều lần lượt suy kiệt mà chết. Từ đó, trên đời này chỉ còn hai người bất tử, là Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển. Bọn họ đúng như Trường Cốc Xuyên đã nói, chứng kiến thời đại thay đổi, vẫn sống đến nay. Viên mục Giả nghe Tần Uyển kể xong mọi chuyện thì thở dài hỏi, cô chính là Tần Uyển, còn Đoàn Thiên Lâm chính là Đoàn Phong. Tần Uyển chán nản gật đầu. Những năm qua của chúng tôi trôi qua rất bình yên, dường như đã quên đi những đau đớn từng phải chịu đựng. Nhưng hôm nay trên đường, tôi đột nhiên nhìn thấy một người, mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng hắn có ngoại hình giống hệt Trường Cốc Xuyên lúc còn trẻ. Viên mục dã trầm giọng nói, Người giống người cũng rất bình thường, sao cô có thể chắc chắn người đó nhất định là Trường Cốc Xuyên chứ? Sau mặt Tần Uyển u ám, Vì ánh mắt, tôi nhớ rất rõ ánh mắt ấy, ánh mắt hắn nhìn tôi giống hệt như năm đó. Viên mục dã nghĩ một chút rồi nói, vậy lúc đó đội trưởng đoàn nói gì? tần uyển thở dài, anh ấy nói với tôi trường cốc xuyên không thể nào sống sót được, nhất định là do tôi hoa mắt, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh. viền mộc giả biết chắc đoàn phòng chỉ muốn xoa dịu tần uyển. thật ra từ biểu hiện của anh ta ngay lúc đó, không khó nhận ra anh ta cũng cảm thấy người kia chính là trường cốc xuyên. nhưng có một điều viên mộc giả không hiểu, nếu trường cốc xuyên thật sự còn sống. Tại sao năm đó hắn không đi tìm hai người này báo thù mà phải cách nhiều năm như vậy mới tìm? Có điều nếu đúng là Trường Cốc Xuyên bắt Đoàn Phong Viên Mục giả đoán trông mặt chắc là anh ta không có nguy hiểm gì quá lớn bởi vì không thể đánh giá giá trị của Đoàn Phong đối với Trường Cốc Xuyên cho nên hắn bắt Đoàn Phong nhất định là có mục đích nào đó chứ không đơn giản là muốn giết chết anh ta. Nhưng theo như những gì Tần Uyển kể thì Trường Cốc Xuyên tuyệt đối không phải người lương thiện nếu thật sự là hắn. thực lực của số 54 hiện giờ rất khó chống chọi lại. Cho nên, nếu muốn cứu đoàn phong về, nhất định phải nghĩ cách dùng trí mới được. Chẳng qua, rõ ràng là Tần Uyển nhìn thấy Trường Cốc xuyên trước, nhưng đối phương lại không bắt chị ấy trước tiên. Nói vậy là đang đợi đoàn phong xuất hiện. Mấy năm này, đoàn phong và Tần Uyển sống đường tựa lẫn nhau, tuy không phải quan hệ máu mủ nhưng lại hơn hẳn quan hệ máu mù. Cho nên đoàn phong thà để bản thân mạo hiểm, cũng sẽ không để Tần Uyển rơi vào hiểm nguy. Viên mục Giả tin tưởng nhất định Trường Cốc Xuyền vẫn sẽ tìm đến Tần Uyển vì ở trong mắt hắn đoàn phòng và Tần Uyển đều là tác phẩm mà hắn đã phải tốn nhiều công sức để hoàn thành làm sao hắn có thể cho phép tác phẩm của mình phiêu bạt bên ngoài chứ nghĩ đến đây viên mục Giả bền nói với Tần Uyển nhất định Trường Cốc Xuyền sẽ còn xuất hiện tôi biết khả năng của chị chắc chắn mạnh hơn bất cứ ai trong chúng tôi nhưng nhớ lấy đừng hành động một mình nếu chị cũng bị bắt Chúng tôi sẽ hoàn toàn mất cơ hội Nghĩ cách cứu đội trưởng đoàn Tần Uyển gật đầu Cậu yên tâm tôi biết nên làm như thế nào Nếu có chuyện gì nhất định tôi sẽ báo cho cậu trước tiên Sau khi về lại số 54 Đôi lòng của viên mục Dã vẫn khó yên Chưa kìa Mặc dù cậu kinh ngạc với khả năng Chữa trị thân thể của đội trưởng đoàn Nhưng lại không biết cơ thể anh ta có thể bất tử Hơn nữa Ngay cả thân thế của anh ta cũng rất quanh co Còn có trường Cốc Xuyền kia nữa Bất tử đã đủ đáng sợ rồi, ấy thế mà hắn còn có thể dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, như vậy có thể giải thích được tại sao chiếc xe Việt giã màu đen kia lại xuất hiện và biến mất một cách đột ngột trong video giám sát. Mặc dù lúc ấy chỉ có hai người mặc đồ đen xuống xe, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy nếu không phải trường cốc duyên đã sáng tạo ra người có thể dịch chuyển tức thời mà không chết, vậy chỉ có thể nói rằng lúc ấy hắn đang ở ngay trên xe. Thật ra, Viên Mộc Giã không hiểu nhiều lắm về chuyện dịch chuyển tức thời này. Hắn muốn đi đâu thì đi đó ư? Hay là chỉ có thể đến một vài chỗ mình biết, hoặc đã từng thấy thôi? Nếu là vế sau, vậy thì có thể giải thích cho việc tại sao sau bao nhiêu năm, Trường Cốc Xuyên mới có thể về bắt bọn họ. Như vậy là năm đó, Đoàn Phong và Tần Uyển trốn vào sâu trong núi ở ẩn, cho nên mới khiến Trường Cốc Xuyên không tìm được tung tích của bọn họ. Chờ khi hai người họ ra khỏi núi sâu, thời gian đã trôi qua mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, lúc ấy có lẽ Trường Cốc Xuyên đã từ bỏ việc tìm kiếm, hoặc là mặc dù chưa từ bỏ, nhưng trong biển người mênh mông, muốn tìm hai người, nói dễ hơn làm chăng, cho nên mới kéo dài mãi tới hiện giờ. Hơn nữa, viên mục giã cho rằng, lý do bây giờ Trường Cốc Xuyên có thể tìm được hai người đoàn phong và tần uyển, hoàn toàn là bởi vì hai người họ cho rằng Trường Cốc Xuyên đã chết từ lâu, vì không ai đề cao cảnh giác với một người đã chết. Lúc này, Nhóm Trường Khải và Đại Quân đã trở lại, nhưng bọn họ không điều tra được bất cứ thông tin gì về chiếc xe Việt dã màu đen kia, trừ biển số xe là thật ra thì chẳng còn gì khác. Cứ như thể đây là một chiếc xe mà. Trường Khải bất đắc dĩ nói, biển số xe đăng ký tên một thằng nhóc vừa mới thành niên, chúng tôi đã đến gặp rồi, còn nhà người ta, vốn không có xe. Đại Quân thấy biểu cảm của viên mộ giã tối tăm nên hơi lo lắng hỏi, phía Tần Uyển nói như thế nào? Vì đã đồng ý với Tần Uyển không thể nói cho người khác biết về thân thế của hai người bọn họ, nên viên mục gia đành phải trả lời đơn giản. Chắc là kẻ thù trước kia của đội trưởng đoàn tìm tới. Đối phương không phải người bình thường, muốn cứu đội trưởng đoàn không dễ dàng đâu. Trường Khải rốt ruột nói, Thế làm sao bây giờ, chúng ta cũng đâu thể thấy chết mà không cứu được. Viên mục giã gật đầu, Đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, nhưng chúng ta phải nghĩ cách dùng trí mới được. Đoàn phòng không có ở đây, Viện Mộc Giã trở thành người có tiếng nói trong số 54. Cậu mở cuộc họp nói cho bọn họ biết kẻ thù của đoàn phòng tên trưởng Cốc Xuyên là một kẻ điên có được kỹ năng dịch chuyển tức thời. Hắn bắt đội trưởng đoàn đi hoàn toàn là bởi vì thù hận chất chứa nhiều năm trước. Hoác nhiễm vừa nghe viên Mộc Giã nhắc tới dịch chuyển tức thời thì nói với giọng không thể tin nổi. Trên đời thật sự có người như vậy ư? Có thể di chuyển từ nơi này đến một nơi khác trong nháy mắt. Tầng Nam Nam ở bên cạnh nói trên vào. Cậu cũng xem video giám sát rồi, nếu không phải dịch chuyển tức thời thì làm sao giải thích chiếc xe Việt dã màu đen kia đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất chứ? Đại quần cũng tỏ về kinh ngạc, trên đời này thật sự có loại người kỳ lạ mang dị năng ư? Viên mục dã thở dài đáp, thế giới rộng lớn nên việc lạ gì cũng có, chỉ có điều đối phương rõ ràng đến với ý thủ địch, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ kế sách đối phó mới được. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng viên mục giã hiểu rõ thực lực hai bên cách xa nhau, cho tới bây giờ, cậu vẫn không nghĩ ra được kế rách nào toàn vẹn cả. Đến tối, viên mộc giã không yên tâm về tần Uyển, nên kéo trường khai đến Xuân Phong Lý. anh ngờ bọn họ vừa mới đẩy cửa vào, đã cảm thấy không khí bên trong có phần kỳ lạ. Theo Lý mà nói, thời gian này đúng vào giờ cơm, hơn nữa ngoài cửa cũng đổ khá nhiều dây riêng, cho nên lúc này Xuân Phong Lý át hẳn phải vô cùng náo nhiệt mới đúng. Nhưng hai người bọn họ bước vào lại phát hiện bên trong rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Mặt mũi trường khải đầy ngờ vực, cậu ta vừa định nói người đâu cả rồi, thì viên mục dã lại ra giấu im lặng. Hai người đến quầy lễ tân thì thấy bên trong có một người phục vụ đang nằm dấp, trông tình hình có vẻ như đang ngủ. Viên mục dã cũng không đánh thức cô ta mà đi về hướng sảnh lớn. Kết quả lại nhìn thấy tất cả khách hứa trong sảnh, Đều yên tĩnh úp mặt xuống bàn ngủ như thể bị người ta thôi miên cùng một lúc vậy nhìn thấy cảnh trước mắt trái tìm viên mục dã trùng xuống cậu vội vàng nhấc chân chạy lên lầu 2 kết quả đi lên lại thấy Tần Uyển đang ngồi trước một bàn ăn ở lầu 2 quay lưng về phía cậu Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng viên mục dã ai ngờ đúng lúc này trưởng khai phía sau lại ngáp một cái Theo lý mà nói, ai cũng có thể nhận ra tình trạng quái lạ của nơi này, cho dù Trương Khai có buồn ngủ đi chẳng nữa, cũng không nên ngáp liên tục ngay vào lúc này chứ. Tập 50 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.